Phần 2 duyên và nghiệp. Tập năm này gồm các chương của phần 2 Chương 1 pháp sư học việc. Chương 2 người chết sống dậy. Chương 3 quỷ nhập t r ạ n g Chương 4 bắt quỷ. Chương 5 nam thần cốc. Mời các bạn cùng nghe. x o á n g x o á n g thùng thùng tiếng chèn tiếng t r ố n g vang vọng cả một góc trời cái không khí oi bức của trưa mùa hè dường như bị những âm thanh ấy phá vỡ đi xoảng x o á n g thùng thùng thùng từ phía bìa rừng nhìn sang người ta thấy trên dưới hơn 30 người thanh niên lực l ư ỡ n g trên tay người nào người nấy lăm lăm ngọn mát sắc nhọn thoạt nhìn tưởng như họ sắp tham gia vào một trận chiến khốc liệt lắm. Tiếng chiêng tiếng trống đột nhiên dứt. Lúc này thì mọi người đã giạt cả ra tạo thành một hình vòng cung hướng về phía bên trong khu rừng. ở giữa là một người thanh niên tuổi trừng hơn 20 tuổi. Anh ta vận một bộ đạo bào màu vàng, tay l à m lầm, lầm thanh kiếm gỗ trên tay. Trước mặt là bàn hương án với đồ thứ bùa ngoằn nghèo nằm trên. Đối diện đấy tầm 20 thước là một con bò lớn được cột cẩn thận vào 0 cọc tre sát b a rừng. Cậu thanh niên trẻ tuổi ấy rút ra một lá bùa, miệng râm râm đọc chú rồi bắt quyết. Lá bùa trên tay cậu bỗng chốc rực cháy rồi tan biến đi trước con mắt trầm trồ kinh ngạc của những người xung quanh. chưa hết cậu ta đưa tay vào trong tuy áo móc ra một nhúm lông trắng đen lốm đốm miệng lại đọc chú và đốt sạch chỗ lông ấy ánh mắt cậu ta chăm chăm nhìn vào cánh rừng trước mặt từng giòn mồ hôi nhỏ đột đột bởi cái tiết trời tháng sáu nắng như thiêu đốt mà không chỉ mình người thanh niên ấy cả thầy cái vòng cung người kia cũng hướng ánh mắt nhìn chăm chăm về phía ấy đợi một hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, trong đám người cầm g i á mát đã có người không giữ nổi được sự bình tĩnh, từ ánh mắt s ố t ruột trở thành hoài nghi hướng về phía chàng đạo sĩ trẻ kia. Bỗng gió từ đâu thổi bù vù làm bạt cả một mảng rừng. giữa cái thời tiết này mà lại có gió to lớn như thế này ư? Xem ra chẳng có l à n h rồi. đến rồi. mày đến rồi. chẳng thanh niên kia lẩm bẩm trong miệng, vừa nở một nụ cười nhạt. gió mỗi lúc một to hơn, cát bụi bay m ổ m ị t tựa hồ như đang đứng giữa một cơn lốc xoáy khổng lồ. rào rào rào. tiếng cây cối đổ d ạ p phía trước làm đám chai r á n g kia giật mình. tiếng cây đổ càng lúc càng gần, tựa hồ như có một thứ gì đó to lớn lắm đang s ô n g đến. tay người nào người nấy đều nắm chặt thanh mát trong tay mắt chừng chừng nhìn về phía trước gừ xoát cảnh tượng trước mắt thật khó tả thật khó có thể tưởng tượng nổi một con cọp trắng to như cái cột đình vừa nhảy ra trong rừng nó phi một phi lao ngay đến ngoạm ngay vào cổ con bò đang bị cột lãnh c ú t á p chí mạng ấy con bò xấu số kia chết ngay lập tức máu từ cổ nó tuôn ra như suối. Cảnh tượng ấy thật hết sức ghê rợn. Ha ha ha <cười> y a u n g h i ệ t mày tới số rồi. c h à n g đạo sĩ trẻ tuổi kia dõng dạc hét lớn. Con cọp nghe thấy thế liền há miệng buông cổ con bò ra. Nó đưa cặp mắt hung tợn cùng hai hàm răng sắc nhọn dính đầy máu tươi mà nhìn cậu ta tỏ vẻ xem c h ự c Nó chẳng đợi lâu. liền dậm hai chân sau mà. Nghe